Phòng năm nhà mình. Thứ hai, trong giờ chào cờ đầu tuần, điều đáng sợ hơn cả hổ đã giành giải vàng trong cuộc thi viết văn hay của trường. Cuộc thi lần này được diễn ra dựa trên những bài tập nộp trong tháng. Sau khi ra một đề tập làm văn cho học sinh toàn trường, các giáo viên chủ nhiệm sẽ chọn ra một bài hay nhất lớp, từ đó sẽ chọn ra những bài viết hay nhất cho mỗi khối. và lọc lại ba bài cuối cùng để trao giải vàng, bạc, đồng. Tác phẩm đoạt giải sẽ được đăng trên tập san hàng năm của trường. Thầy hiệu trưởng vừa kết thúc bài giáo huấn thì thầy phó hiệu trưởng cầm micro ngay. Tên của Minh Hồ phát từ loa vang khắp trường. Minh Hồ bước lên phía trước bục nhận bằng khen từ thầy chủ nhiệm. Em làm tốt lắm. Thầy trao bằng và vỗ vai Minh Hồ. Trên tấm bàn có đóng sẵn một con dấu vàng. "Vào, Minh Hồ đoạt giải cũng ngộ nhỉ." Ai đó nói vọng về phía Jagigu, tuy không lớn nhưng đủ để những người gần xung quanh đó nghe thấy cả. Jagigu quay ngoảnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày hôm sau, mẹ của Minh Hồ đặt 18 cái bánh pizza giao đến tận trường, rất nhiều loại pizza. Đủ để bọn trẻ có thể chọn ăn loại mà chúng thích. Tớ ăn pizza thịt bò cơ. Ơ, có cả pizza tôm nữa này. Mẹ cậu lại nhớ rồi đấy. Mẹ tớ thì cứ bảo pizza đắt nên chẳng mua ăn. Bọn trẻ vừa ăn pizza vừa nịnh Hot Minh Hồ. Minh Hồ nhận ra rằng khi mình nổi tiếng thì lợi rất nhiều mặt, bởi lẽ mình chỉ cần ngồi yên cũng có người đến đối xử tốt với mình, có cả những đứa tặng thẻ game quý cho cậu, hoặc rủ đá bóng và lên la kết thân. minh hồ cứ ngơ ngơ ngác ngác thế mà lại thấy vui mấy hôm sau mẹ shagiu nập bài viết mới của shagiu cho thầy và quyết định cho cậu ấy học kèm riêng vì thấy học ở trung tâm văn học cùng với trong chiều là vẫn chưa đủ tiếc vàng hay đoạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi lớn thì mới vinh dự bước vào đại học được giáo viên dạy kèm lần này của shagiu là một học sinh điển hình đã vinh dự đỗ vào trường đại học danh tiếng. Chủ nhật, mẹ Minh Hồ cứ nói chuyện điện thoại suốt, chủ yếu là tám với bạn bè nhưng đều do mẹ gọi. Nội dung trò chuyện cũng chỉ xoay quanh mỗi một vấn đề như nhau. Trước tiên là chào hỏi vồn vã, lâu ngày không gặp và hỏi thăm tình hình cuộc sống hiện tại thế nào, đặc biệt là hỏi mấp mé chuyện con cái. Mẹ Kiên nhẫn ngồi nghe hết câu chuyện của bạn từ đầu đến cuối. Rồi có qua thì phải có lại, người bạn đấy hỏi ngược lại mẹ Minh Hồ rằng Minh Hồ dạo này ra sao và từ đó, câu chuyện của mẹ cậu bắt đầu rất dài và chi tiết. Minh Hồ nhà tớ vừa đoạt giải vàng văn hay cấp trường đấy. Bạn của mẹ lên tiếng chúc mừng và hỏi xem mẹ cậu đã bảo ban cậu học hành thế nào. Nó tự ý thức mà lo học đấy chứ. Người đó tiếp tục hỏi xem Mẹ cho cậu đi học thêm ở đâu? Nó cũng chẳng có đi học thêm, cứ tự thân vận động thôi. Rồi người ấy lại hỏi kỹ hơn rằng rốt cuộc có bí quyết gì. Từ nhỏ, Minh Hồ nó đã đọc nhiều sách, rồi cứ vậy mà thấm vào máu, đến dịp có hứng là nó lại viết văn hay cực. Dạo gần đây, lần đầu tiên trong đời Minh Hồ thấy mẹ nói nhiều những lời đại loại thế, mẹ nói bằng giọng điệu khiêm tốn. Nhưng không giấu được niềm tự hào, mà không, mẹ cũng không hề giấu giếm, sau đó thì mẹ cũng nói luôn cả điều không được hỏi. Minh Hồ nhà tớ giấy vàng, còn giấy bạc là học sinh lớp 6 ấy, học sinh lớp 5 mà hơn cả đàn anh lớp 6, hô hô hô. Minh Hồ nhìn mẹ cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng khách suốt mấy giờ liền. Khác nước quá, khổ họng đau quá. sau khi chấm dứt cuộc điện thoại dài, mẹ lấy kem từ ngăn đá tủ lạnh. mẹ đang cho cổ họng nghỉ ngơi sau một lúc nói nhiều ơi là nhiều. đặt hộp kem lên chính giữa. Minh Hô và mẹ ngồi đối diện nhau. hai mẹ con thay phiên nhau lấy muỗng cơm để múc kem ăn. Minh Hô khẽ hỏi: mẹ có gọi cho ba chưa? ơ phải khoe với ba nữa chứ mẹ. Mẹ múc một muỗng đầy ứ kem. Bà còn đang bận việc, để mẹ nói sau. Giọng mẹ có phần ngắt quãng. Bây giờ nói liền đi mẹ. Ôi dào. Mẹ bỏ dở phần kem, mặt méo xệch đi. Mẹ. Để con tự gọi cho ba nhé. Mẹ nói đi mà. Con gọi thì ba mới vui hơn chứ. Minho chạy ra phòng khách, cầm điện thoại bàn và bấm số của ba. Ba cậu không nghe máy, chắc là ba tưởng mẹ gọi nên không nghe. Cậu chạy vào phòng, lấy điện thoại di động và gọi lại. Ba không bắt máy ngay, cậu ngắt máy. Thật ra thì Minho thấy ngượng ngệu khi gọi cho ba, chắc là do không thường xuyên gặp gỡ, nhắn tin chắc sẽ ổn hơn. Ba ơi, con đạt giải vàng cuộc thi viết văn cấp trường. cậu xóa đi và viết lại. Con đạt giải vàng trong cuộc thi viết văn cấp trường. Con trai mình báo đoạt giải thưởng lớn vậy, dù ba có bận bịu hay vô tâm đến mức nào cũng sẽ không thể bỏ lơ một cuộc gọi cho con được. Con trai, muốn ba mua quà gì nào? Minh Hồ đang nghĩ xem rằng mình sẽ trả lời gì khi ba hỏi như thế, hay mình đòi một cái laptop, máy chơi game đời mới. A phải rủ ba chơi bóng chày với mình mới được. bà hứa dạy cậu chơi bóng chày hơn ba năm nay rồi mà vẫn chưa giữ lời hứa. minh hồ cầm điện thoại và bước ra phòng khách. đến tối mịt cũng chưa thấy ba gọi lại. minh hồ và mẹ ăn cơm rồi xem tivi. đó là chương trình hài kịch. chốc chốc cả hai mẹ con lại cùng cười nghiêng ngả. xem hết các chương trình tivi rồi mà cũng chẳng thấy điện thoại của ba. minh hồ thấy hụt hẫng trong lòng. có tiếng lột đột lột đột miền hồ bước ra ngoài hành lang từng giọt mưa đập vào cửa kính như cào cấu vào bóng đêm sợi mưa thật dày những chiếc lá thu yếu ớt rơi lã chả cậu trở về phòng tắt đèn và rút người vào chăn lột đột lột đột cũng là tiếng mưa ấy nhưng lại nghe rõ mồn một trong đêm tối giấc ngủ vẫn chưa đến Em tưởng anh muốn thế lắm hả?" Bà lớn giọng trước tiên. "Vậy rồi anh nói dối em cũng được sao?" Mẹ cũng quát to không kén gì. "Có phải anh chỉ biết lo cho bản thân mình thôi đâu chứ? Đừng nói là vì gia đình, anh chỉ vì tham vọng của anh thôi." Những lời nói của ba mẹ 3 năm về trước vang lên trong tâm trí Minh Hồ, lúc đó ba mẹ hay cãi nhau, lý do cãi vã mỗi lần một khác. Nhưng kết thúc thường là vào một khuôn khổ như vậy, mẹ bảo ba không giữ lời, dối trá, kết cục là mẹ không thể tin ba nữa, còn ba thì không ưa mẹ như thế chút nào. Mẹ bảo cứ sống thế này thì chẳng thể hạnh phúc, thế là ba hét to, tối thì hạnh phúc lắm đấy. Minh Hồ ở trong phòng nghe hết cuộc cãi vã của ba mẹ, mỗi lúc như thế, cậu thấy rất sợ hãi và bất an, nếu một ngày nào đó ba mẹ bỗng dưng biến mất, Nhà cũng không thể ở được nữa thì biết đâu chừng cầu phải vất vưởng ngoài đường sinh năng kiếm sống cũng nên. Buồn tiểu mà cũng chẳng dám bước ra khỏi phòng, biết đâu chừng ba nổi cơn tam bành, thế nên cẩn thận vẫn hơn. Một đêm nọ, ba bỏ nhà đi mãi đến hai ngày sau mới quay về. Hôm đó, vốn là ngày cả nhà định đi công viên trò chơi, ba ôm lấy Minh Hồ đúng một lần rồi mở toang cửa tủ quần áo. bắt đầu thu dọn hành lý. Minh Hồ muốn gọi ba. "Ba ơi, có trò xếp hình mới rồi, xây nhà với con đi." Nhưng sao không thể thoát nên lời. Nhìn cái bóng ba khệ nệ với ba cái túi to đùng ra khỏi nhà, thì ấy, Minh Hồ mới thật sự nhận ra rằng ba đang rời bỏ căn nhà này. Ba một mình dọn đến ở gần công ty, lúc đầu thì cậu gặp ba mỗi cuối tuần, nhưng rồi dần dà Số lần gặp nhau giảm đi, lúc đó ba thằng tiến trong công việc và luôn miệng bảo rằng không có thời gian, ba còn hay than mệt mỏi nữa. Đến giờ thì mỗi năm chỉ gặp ba được có vài lần, nhưng cũng chẳng vui vẻ và chẳng thể ở cùng nhau lâu. như xoáy thẳng vào lòng ngực, Minh Hô bật đèn và ngồi vào bàn học lấy quyển nhật ký bí mật từ trong góc ngăn kéo dưới cùng ra. Sao ba lại ghét nhà mình nhỉ? Mà ba bắt đầu ghét từ lúc nào ấy? Lúc đầu ba yêu mẹ cơ mà, thế cho nên mới cưới mẹ rồi sinh ra mình. Vậy mà bây giờ không yêu nữa. Hai người yêu nhau rồi cũng sẽ có lúc không còn yêu nhau nữa. Dường như bây giờ ba cũng không thương mình nữa. Mình mà ghét ba thì khỏe rồi, nhưng lại cứ muốn hiểu được ba nên thật khó làm sao. Phần 6: Cuộc gặp gỡ đặc biệt. Có tiếng ồn ào thông báo tập hợp học sinh toàn trường đến hội trường. Những dịp tập hợp tất cả mọi người thế này một năm chỉ được vài lần. Băng rôn màu vàng đề chữ: "Buổi diễn thuyết tác giả văn học thiếu nhi Song Gia" treo ở ngay bục giảng. Cô Songria vốn cũng là một tác giả đã có vài tác phẩm nổi tiếng được đưa vào sách giáo khoa. Vì không đủ chỗ chứa ghế nên học sinh phải ngồi bệt xuống nền hội trường. Hai bên cánh hội trường là thầy cô giáo, phía sau là phụ huynh học sinh đang ngồi trên ghế xếp. Tất cả cũng phải có đệm ngồi chứ. Sao mà ngồi nổi suốt một tiếng đồng hồ đây? Trang Su vừa ngồi xuống là quay ra sau lầu bầu ngay. Miền Hồ vô tình trông thấy Trangiu. và mẹ Sagio gặp nhau ở cửa hội trường. Bác ấy đang đưa cho Sagio một quyển sách bìa xanh da trời. Mẹ của Sagio dáng người rất thon thả, mặc một chiếc áo đầm cao cấp hệt như trong bộ phim hôm trước nó vừa xem trên TV. Rồi bác ấy tiến đến phía thầy chủ nhiệm, thầy vuốt tay chỉnh lại mái tóc, vốn cũng chẳng nhiều nhặn gì, rồi hướng dẫn ghế ngồi cho mẹ Sagio. Những bà mẹ khác ngồi ở hàng ghế phía sau. nhưng mẹ cậu ấy lại được ngồi ở hàng ghế của giáo viên mà mấy quyển sách đó là gì ấy nhỉ Minh Hô nhìn lướt qua thì không chỉ riêng Saru mà nhiều đứa trẻ khác cũng có sách sách của tác giả ấy lát nữa đi xin chữ ký đi kỷ niệm mà Minh Hô khẽ lướt mắt nhìn vào tay Trang Su hồi xin làm gì chứ đến cầu thủ Bác Gi Sùng thì còn hỏa mai Trang Su nói một mặt Thầy phó hiệu trưởng giới thiệu về tiểu sử và tác phẩm của cô Song Gia bằng giọng từ tốn hơn mọi ngày. Hôm nay là một cơ hội tốt và quý báu khi chúng ta được họp mặt tại đây. Các em, dù có hơi bất tiện phần chỗ ngồi nhưng mình lớn rồi, hãy chịu khó chút xíu nha. Một lát sau, người phụ nữ ngồi cạnh thầy hiệu trưởng đứng dậy và bước lên bục. Lần đầu tiên trong đời, Minh Hồ trực tiếp gặp một tác giả. Cầu luôn tưởng tượng rằng nhà văn thì chắc là một người đáng chán hay rất khó chịu. Thế nhưng, cô Song Jia khác hoàn toàn, ấn tượng về cô là thoải mái và nhẹ nhàng. Cô chắc sẽ thích tự do tận hưởng du lịch khắp đó đây hơn là ngồi yên trên bàn giấy mà sáng tác. Cứ tưởng nhà văn nổi tiếng thì phải giữ hình ảnh đạo mạo, vậy mà hình tượng ấy bay mất ngay từ câu nói đầu tiên. Em nào ngồi thấy mỏi thì đứng lên nghe cũng được nhé. Câu nói ấy khiến bọn trẻ thở phào, có đứa còn đùa, "Ý, chừng nổi chuột luôn rồi và đứng dậy ngay, thầy cô thì cứ bận biểu vì phải dẹp cho bọn trẻ ngồi xuống." Bài nói chuyện của cô Sonja không dài, đến giờ giải đáp thắc mắc thì bọn trẻ khóa dưới ngồi phía trên giơ tay trước tiên. "Khi viết sách cô mặc áo gì thế ạ?" "Cô cao nhanh nhất khi học lớp mấy ạ?" "Em thì không có viết nhật ký." Vì có nhiều ngày chẳng có chuyện gì để viết cả, như vậy sau này có thành nhà văn được không? Em đọc câu chuyện cổ tích bắt hà bá rồi, hà bá là có thật không cô? Cô đừng sáng tác chuyện có trộm cướp hay bắt cóc trẻ em nha cô, em sợ lắm ạ. Câu hỏi thì linh tinh vô cùng, nhưng cô Song Gia vẫn không hề cảm thấy phiền toái. Khi ấy, Minho bỗng thấy thầy cô và những người lớn xung quanh có gì đó khác lạ. Ước gì cô dạy mình nhỉ? Bỗng dưng Minho thấy hơi ganh tị trong lòng, thi đó, Jagyu đưa tay và đứng phát dậy, Jagyu chưa đặt câu hỏi thì vài đứa cùng khóa đã biết cậu là ai rồi. Ước mơ của em là sau này sẽ trở thành nhà văn, em rất muốn biết làm thế nào để em có thể trở thành một tác giả nổi danh như cô. Truyện sách gây ảnh hưởng nhất với cô là quyển sách nào ạ? Cô có quyển sách nào muốn giới thiệu cho em không ạ? jagiu nói rõ ràng rành mạch như phát thanh ở ga tàu, xì nhạc như nước lã ấy. chan su làm ra vẻ sắp nôn để nhạo. thầy giáo chủ nhiệm nhìn jagiu hài lòng như thể muốn nói đứa trẻ thong mình ấy là học sinh lớp tôi đấy. biểu hiện của thầy là thế. mẹ jagiu chỉ thoáng liếc nhìn sang tỏ vẻ hài lòng. cô song gia cũng tử tế đáp lời jagiu, cuộc huyên rằng Hãy quan tâm đến mọi người và sự vật xung quanh. Hãy đọc nhiều sách và giao tiếp thật nhiều, hãy viết văn dựa trên những suy nghĩ hay cảm nhận chân thật của mình. Suy nghĩ hay cảm nhận chân thật? Nhịp tim Minho đập liên hồi, chân thật cũng phải có mức độ thì người khác mới chấp nhận và ý nghĩa chân thật làm khổ Minho chính là phải chi ba và mẹ ly hôn luôn đi cho xong. Nhưng nếu viết ra thế thì đâu có ai thích chứ? Bà chẳng hề liên lạc với đứa con trai đoạt giải thưởng, chờ đợi một người cha như thế, thôi thì tìm ba mới có phải hay hơn không? Ba mới sẽ không bận biểu, không cãi nhau với mẹ, không nói dối, dạy cậu chơi bóng chày, trò chuyện về game và cuối tuần sẽ cùng nhau đi chơi nông trại. Minh Hồ muốn tự tay trồng khoai lang hoặc cà chua từ rất lâu rồi. Nhưng việc tìm ba mới thì lại không phải là việc của Minh Hồ, nó là chuyện của người lớn. Liệu mình có được người cha như thế không nhỉ? Minh Hồ đang suy nghĩ vấn vơ thì Trang Thu thúc quỳ chó vào sườn cậu, "Xin Minh Hồ, cô Sang Gia ở trên bục đang gọi tên Minh Hồ, lên phát biểu kìa." Trang Thu thi thoảng như đang truyền tin mật. "Dì cơ?" Minh Hồ ngơ ngác hỏi. "Bài cậu viết hôm trước đó, bài đoạt giải vàng ấy." Minh Hồ quá đỗi bất ngờ. Ước chi cậu có cái lỗ nào gần đấy để mà chui xuống trốn. Đang dùng giảng thì Minh Hồ bắt gặp ánh mắt của Suoa. Bước lên và phát biểu đi nào. Ánh mắt Suoa như bảo thế. Minh Hồ đứng dậy, cậu bước lên bục, nhìn xuống các thầy cô giáo và học sinh toàn trường. Cô Song Gia trao cho Minh Hồ một bài in sẵn, nội dung là bài viết: Điều đáng sợ hơn cả hổ. Trước khi phát biểu, Cô và thầy hiệu trưởng đã trao đổi với nhau về việc đọc sách, dạy viết văn, rồi chọn ra bài đoạt giải nhất của Minh Hồ để giới thiệu và phát biểu trong giờ diễn thuyết. Minh Hồ tiến đến sát micro, có vô số ánh mắt đang hướng nhìn về cậu, mồ hôi rịn đầy cả hai bàn tay. Bài viết điều đáng sợ hơn cả hổ. Quỷ sứ hả? Chắc là khủng long bảo chúa. Ngay lập tức Bọn trẻ bày tỏ sự quan tâm bằng cách phỏng đoán, khi biết những nụ cười đó không phải chế nhạo, Minh Hồ lấy một hơi dũng khí từ tận sâu đáy lòng mình, cậu chậm rãi đọc với giọng chắc và rõ hơn lúc đầu. Đến những đoạn đối thoại, Minh Hồ còn diễn lại với giọng điệu thật tự nhiên. Ha ha ha. Minh Hồ như được tiếp thêm sức mạnh từ nụ cười của các bạn, cậu cười ha hả theo, tiếng cười nhanh chóng vang khắp nơi. Thầy chủ nhiệm nhanh chóng tiến về phía trước, dùng máy ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp để chụp hình Minh Hồ. Khi đó Minh Hồ mới biết, Ragio học giỏi là thế, mẹ cậu ấy ngồi ngay cạnh thầy, nhưng thầy không chỉ chấm chút, bảo mọc mỗi mình Ragio. Có vài đứa cứ bảo thầy thiên vị Ragio, nhưng thật ra không phải thế. Minh Hồ kết thúc bài phát biểu, tràn pháo tay tán dương vang dội, xuất sắc quá. Cầu Song Gia cạnh bên nhìn Minh Hồ trìu mến, Minh Hồ thấy ấm lòng. Tuy không biết rằng do bài viết hay hay vì cậu phát biểu mạnh dạn. Nhưng với Minh Hồ thì như thế là đủ. Ngay khi buổi diễn thuyết kết thúc, Minh Hồ quay lại lớp học, cậu lấy quyển sách giáo khoa và chạy ào đến hội trường. Trong sách có in tác phẩm của cô nên cậu muốn xin chữ ký vào đấy, vốn dĩ cậu không màng đến việc xin chữ ký. nhưng giờ đây lại khác nhất định phải xin được. Minh Ho thở hồng hộc đứng vào cuối hàng chờ xin chữ ký của cô. Cô Song Gia hỏi tên từng học sinh một rồi ký tên vào sách. Những đứa trẻ đã nhận được chữ ký từng người từng người một ra khỏi hội trường. Minh Ho không chuẩn bị trước tác phẩm của cô nên thấy ngượng ngùng. Học sinh tiểu học cầm quyển sách giáo khoa mà ai ai cũng có để đi xin chữ ký. Có khi nào cô nghĩ rằng nhà mình nghèo không nhỉ? còn không thì do không thích cô nên chẳng có chút thành ý thấy minh hồ ruột rề dè quyển sách giáo khoa ra cô song gia nở nụ cười thật tươi em có thích đọc sách không có đọc nhiều sách không minh hồ minh hồ là người cuối cùng nên có thể chuyện trò thêm cùng cô đôi chút em không biết mọi người đọc sách nhiều như thế nào ừ uhm. Nên em cũng không biết em đọc vậy là có nhiều hay không nữa. Cô thấy có gì đó thú vị nên cười to. Vậy theo em thì đọc như thế đã đủ chưa? Lúc thì đủ, nhưng cũng có lúc thấy chưa hề đủ. Minh Hồ đang phân vân không biết nên trả lời thế nào cho phù hợp thì Jagyu và mẹ cậu ấy xuất hiện. Mẹ Jagyu chào cô là Pen như là đã thân thiết từ trước rồi. Jagyu nhìn Minh Hồ chằm chạp rồi thấp giọng cậu tránh ra, minh hồ không lùi lại mà cứ chầm chầm nhìn ra ghiu. tuy cậu thấy tức vì bị cướp mất cuộc trò chuyện với cô song gia, nhưng ngoài việc nhìn chầm chầm thế này, minh hồ chẳng biết làm gì hơn. mẹ của ra ghiu nhẹ đẩy cậu ta đến trước mặt cô song gia, rồi nói rành mạch rằng cậu ta từ nhỏ đã thích đọc sách và viết văn hay nên đạt nhiều giải thưởng trong các hội thi. Ben Hồ tiếc rằng không thể nói chuyện với cô nhiều hơn, nhưng cứ đứng cạnh Sagiru và mẹ cậu ta thế này thì thật quá ngượng ngệ và bất tiện. Rốt cuộc, cậu cũng không chào cô mà phải quay đi. Cậu bước thẳng ra khỏi hội trường vắng mà vẫn nghe giọng mẹ Sagiru sang sảng vọng lại. Mình đang muốn gửi Sagiru vào trường Nalara đấy. Phần 7: Phòng của mẹ Minho vừa về nhà đã mở máy tính lên ngay, cậu tìm thông tin trường Nalara thì kết quả lại ra trang mạng cộng đồng do cô Song Gia quản lý. Hàng năm, cô đều chọn ra 8 học sinh bậc tiểu học để bồi dưỡng kỹ năng nghị luận văn học và viết lách miễn phí trong suốt 1 năm. Và việc này đến nay đã hơn 10 năm, số ứng viên muốn vào Nalara nhiều vô kể, đến mức không thể nào đọc hết các nội dung đăng trên bản tin. Minh Hồ không ngờ rằng có quá nhiều người quan tâm đến văn chương như thế. Vấn đề nằm ở chỗ tiêu chí tuyển chọn, cô sẽ chọn ra 8 người theo cách thức riêng biệt. Cô cho biết rằng nếu từng đoạt giải thưởng viết văn thì tốt, nhưng không có cũng không sao. Thế cho nên các bà mẹ càng sốt ruột hơn, có người thì bảo là có việc muốn nói riêng với cô, có người còn bảo sẽ tài trợ một khoản hậu hĩnh xem như thay cho học phí. trong số những học trò từng học cô có vài người đã đổ xuất sắc vào các trường danh tiếng có người cũng đã trở thành nhà văn quả là có lý do để các bà mẹ phải xếp hàng dài chờ đợi như thế minh hồ bỗng yếu sìu trường nala ra toàn quốc chọn ra tám người đó là việc ngoài tầm với của cậu khi phát biểu con có run không cô nhà văn ấy có nói gì không phụ huynh học sinh đến có đông không Sao con lại đi xin chữ ký trong sách giáo khoa thế? Còn trai mẹ đọc quá mà. Mẹ cứ hỏi tới tấp mà chẳng thèm động đến chén cơm, cứ như là mẹ hoàn toàn không tin được việc Minh Hô phát biểu trước toàn trường vậy. Thu dọn mâm cơm, bước ra ngoài rồi mà mẹ vẫn chưa dứt câu hỏi. Con ấn tượng gì ở cô nhà văn ấy nhất? Ừm, cô đẹp, giọng nói cũng nhẹ nhàng nữa. Cái thằng này Mẹ cười thật tươi và ôm lấy đầu Minh Hô. "Hôm nay con qua ngủ với mẹ nhé." Dạ. Minh Hô múa hòa cùng cảm giác phấn khởi của mẹ. Khi đã tắt đèn, nằm sát nhau trên giường, mẹ hỏi, "Cù nhà vàng đẹp lắm hả con?" Mẹ lại lôi câu chuyện ấy ra, nhưng giọng nói thì lại trầm tĩnh hơn khi nãy, dường như mẹ đang thì thầm với chính mình hơn là hỏi Minh Hô. Mẹ, sao mẹ hỏi hoài thế? Ánh mắt mẹ không nhìn Minh Hồ mà đưa vào sâu hun hút trong bóng tối xa xăm. Hồi trước ấy, mẹ đã từng ước mơ thành nhà văn. Trong lời mẹ nói như ước nhoè mưa phùn buổi sớm. Cho nên mẹ đã đọc sách và học hành rất chăm chỉ. Nhưng con thấy mẹ đâu có viết văn. Lúc trước thì có, giờ chẳng viết mà cũng không có thời gian để viết. Giọng nói mẹ triều dần xuống. Lâu quá không viết rồi, nên bây giờ có viết cũng chẳng biết viết gì, mẹ chẳng nghĩ ra được gì để viết cả. Con cũng chẳng biết viết gì." Minh Hồ nói rồi bật cười, cậu cứ nin nên rằng mẹ sẽ cười theo, nhưng mẹ chẳng có phản ứng gì cả. "Ơ, về sách mẹ đọc hồi đó đâu cả rồi?" "Mẹ bỏ hết rồi." "Sao thế ạ? Mẹ từng bảo là mẹ không bỏ sách cơ mà." Mẹ lặng thinh hồi lâu. "Vì không có chỗ để con à, nhà mới chật quá." "Thế sao mẹ không chất trong phòng mẹ này?" "Mẹ không có phòng." Mẹ không khóc, nhưng vẻ mặt buồn rười rượi hơn cả khóc. Minh Hồ dụi đầu vào trong lòng mẹ, vì căn nhà chật chội mà không giữ được sạch, mẹ đã sót xa biết bao nhiêu. khi bỏ đi những quyển sách nâng niu, chắc mẹ đã khóc nhiều lắm. Mẹ vòng tay ôm lấy Minh Hồ. Mẹ không sao, đã có Minh Hồ của mẹ đây rồi mà. Minh Hồ cảm nhận được hơi ấm nồng của mẹ nên dần khép mắt lại. cây bút chì đỏ cứ chập chờn trước mắt. Thật may mắn làm sao. cây bút chì đỏ trong bóng tối càng đỏ dần lên và chiếu ánh sáng người. Cảm ơn Miên Hồ mấp máy môi khẽ khẹ thốt lên. phần tám bút chì đỏ mới chủ đề viết lần này là viết về gia đình bài lần này sẽ được xét chọn bài viết hay của tháng thế nên các em nhớ đăng nộp bài lên trang blog của lớp hàng chót là chủ nhật nhá thầy giáo họp cả lớp lại và thông báo cuối ngày ra yêu vơ cao tay viết ở nhà thì nhỡ đâu có người viết giúp thì sao ạ trực tiếp làm bài trên lớp thì chắc sẽ công bằng hơn đó thầy. Jagyu nói nhắm vào Minho, Jagyu đang nghĩ rằng chắc có giáo viên dạy thêm hay cậu gì gì đấy chỉ dẫn cho Minho, bởi lẽ không lý nào một ngày nọ Minho lại đột nhiên viết văn hay như thế, thật là phần thưởng cho bài viết hay của tháng cũng chẳng thú vị gì, cũng không phải do sự ganh đua, chỉ cần xem lại những lần trước là biết ai hơn ai rồi. Vấn đề nằm ở chỗ lòng tự tôn. Jagyu quyết tâm giật lấy vị trí của Minho, người vốn dĩ không ngang tầm đối thủ của cậu. "Được, vậy chúng ta sẽ làm bài viết trong giờ học ngày mai." Thầy gõ nhẹ vào bàn và nói. Minho chẳng ngại ngần chi việc viết ở trường hay viết ở nhà, nhưng chủ đề lần này quả là gay go với cậu. "Gia đình tôi chẳng có gì đáng để viết về nhà của cậu minh hồ chẳng muốn ghi vào đấy rằng ba cậu không ở nhà càng không muốn tả lại rằng mẹ phải đi làm công ty nên cậu đến trường rồi tự về nhà chỉ có một mình chỉ nhiên là cậu biết mẹ rất thương cậu thế nhưng bấy nhiêu đó thì không thể lấp đầy vào bài viết về gia đình tôi được lúc trước thì còn có thể viết rằng được dẫn đi chơi những đâu ăn những món ngon nào nhưng giờ thì đâu còn được như thế nữa Muốn viết về gia đình tôi thì phải có thêm bao nhiêu điều nữa. Nhà tôi, trường tôi, giới thiệu về gia đình là những chủ đề mà thầy cô rất thích. Đến ngay cả người lớn cũng biết rằng không thể viết hết sự thật vào được cơ mà. Sao cứ bắt bọn trẻ viết những chủ đề ấy mãi thế? Hay là người lớn đang lo lắng chăng, họ luôn muốn khẳng định lại rằng mình là ông bố, bà mẹ tốt, là giáo viên mẫu mực. Minh Hồ chậm chạp thu dọn cặp sách, rồi bước ra khỏi lớp, học sinh lớp lớn hơn bên cạnh túa ra đầy hành lang làm cậu khựng bước. Kia đằng kia, Minho trông thấy bóng dáng Jagio đang tách khỏi đám đông nhốn nháo trên hành lang, bước đi ung dung. Từ lúc Jagio rẽ bước ở góc hành lang cho đến khi khuất dạng, Minho cứ chôn chân tại chỗ. Vào giờ quốc ngữ ngày hôm sau, Minho nhìn tờ giấy trắng mà lòng rối bời. nhớ đầu cây bút chì đỏ mang hết chuyện gia đình mình kể ra thì biết làm thế nào. Tiếng viết bài của các bạn xung quanh vang lên loạt xoạt, tất cả đều đang viết rất hăng say. Quay lại nhìn thì thấy Ragil đã viết được hơn nửa trang giấy, Sua cũng đang tập trung vào bài viết. Chắc là Sua có rất nhiều điều để viết về gia đình hạnh phúc của mình. Riongrand hình như đang vẽ tranh lên phần góc bài làm. Chỉ có mỗi Minh Hồ là đang không làm gì cả. Cái bút chì đỏ trong hộp viết hôm nay cũng bất chợt sáng bừng lên. Cái bút này Minh Hồ dùng để viết cũng đã độ 10 lần mà không bị mòn đi chút nào, cứ y nguyên như lúc mới cắt. Minh Hồ cầm lấy bút chì đỏ, ngòi đen vừa chạm giấy là thân bút cũng hý hoáy chuyển động. Thời gian gấp gáp quá rồi mà, tốc độ của bút chì đỏ hôm nay cũng nhanh hơn hẳn mọi khi, cứ như không thể chờ lâu hơn được nữa. Cây bút đang dốc toàn tốc lực để viết nước rút, giống như con ngựa bị đứt dây cương vậy. Nhưng Minh Hồ cứ phập phòng lo sợ, cậu dồn lực vào tay, định dừng bút lại nhưng không được. Một lần nữa dồn hết lực vào cánh tay, thế nhưng cũng không thể ngừng lại. Cây bút chì đỏ cứ chạy liên hồi, đầu Minh Hồ cứ rối lên như mớ bòng bong. Khỉ thật! Đột nhiên, cây bút ngừng hẳn lại, bài văn đã viết xong. Đây là sự dối trá. Minh Hồ run bần bật nên khó có thể đọc hết trọn vẹn bài văn của bút chì đỏ viết. Nội dung là cậu chơi bóng chày cùng với ba, có ba canh chừng cho nên cứ ném bóng rất thoải mái, lần sau quyết tâm để ném một cú home run thật đẹp, cảm nhận rất đặc biệt từ chiếc mũ bóng chày cũ kỹ của ba. Khi về đến nhà thì mẹ đang làm bánh quy, cả ba thành viên cùng quay quần bên nhau ăn bánh. Trong không khí ấm áp, cùng trò chuyện về kế hoạch ngày chủ nhật sẽ đi đào khoa la ở nông trại ngoại ô. Minh Hầu chưa bao giờ làm bất cứ việc gì đã nêu trong bài viết cả, đây là những việc cậu hằng mong mỏi, nhưng giờ đây, cậu đã từ bỏ phân nửa số đó rồi. Không thể nộp bài này được, Minh Hầu định bụng sẽ viết lại bài văn khác. Còn 5 phút nữa, giọng thầy vang vọng Minh Hồ vứt bút chì đỏ vào hộp và lấy cây bút khác ra. "Ba của tôi. Ba tôi." Cậu trắng thấy nghĩ ra điều gì cả, đầu óc trống rỗng, Minh Hồ không viết được dòng nào, để viết thêm một bài văn khác bây giờ là điều không thể, cứ lấy bài viết của bút chì đỏ, sửa lại một chút rồi nộp thì có vẻ ổn hơn. Cậu chưa bao giờ chơi bóng chày với ba, đổi lại thành chơi Lego vậy, mẹ cũng chưa bao giờ làm bánh quy. Chỉ có mua về là nhiều, thôi phần này cứ để y nguyên vậy, trang trại hình dán ra làm sao, cậu cũng chưa từng được thấy qua, đành đổi thành ra chợ mua khoa lang thôi. Minh Hồ dùng cục tẩy bôi sột soạt vào chỗ bóng dày và nấm trại. Cục tẩy rỉnh ra đầy những bột dày trên giấy, thế nhưng không thể bôi đi được, cục tẩy đã mòn đi rồi mà chữ của bút chì đỏ vẫn cứ trơ ra đấy, chẳng mờ một tí nào. Minh Hồ cảm thấy ớn lạnh. và toàn thân nổi da gà, sột soạt, sột soạt. Chỉ có cảm giác như cây bút chì đỏ đang gặm nhấm trí óc cậu mà thôi. Khi đó, Jagiu đã làm xong bài và đang dò xét động thái của Minh Hô thì được một phen kinh ngạc. Minh Hô rất kỳ quặc, cậu cứ ngồi nhìn tờ giấy mãi mà chẳng viết gì, rồi nhìn vào hộp bút. Thế rồi cậu ấy vơ chặt lấy một cây bút chì, vừa đặt bút xuống, Minh Hô đã thay đổi hoàn toàn. Cậu viết với một tốc độ thần kỳ như được tiếp thêm sức mạnh, cậu viết một mạch chỉ trong tích tắc, không một chút bối rối, không dừng đến cục tẩy lấy một lần. Ragyu rất sửng sốt, vì dẫu cho là nhà văn tài ba đến mức nào cũng không thể viết nhanh được như thế. Trong cứ như chữ tự động tuôn ra vậy. Viết xong, Minh Hô có vẻ mệt mỏi, kiệt sức và Minh Hô cũng nghi ngờ về bài văn mình vừa viết xong. Nghe thầy hô hiệu lệnh, còn 5 phút nữa nộp bài. Regu cũng chuyển hướng nhìn rời khỏi Minh Hồ, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở vào, làm dịu bớt sự hưng phấn rồi tập trung xem lại bài, bài viết đã hoàn hảo, nội dung không có vấn đề gì, lỗi chính tả cũng không. Regu tự tin tiến lên để nộp bài, quay lại liếc sang chỗ Minh Hồ, cậu ấy đang ngồi tại chỗ, mặt trắng bệch. Minh Hồ đến phút cuối vẫn chưa nộp bài, chắc chắn là cậu ta không làm bài được rồi. Jaehyo bất giác nhếch một nụ cười thầm. Phần chính ở trên mây. Sau khi nộp bài, Minho liên tiếp mắc phải những lỗi do bất cẩn, cậu hết đụng nhầm vào người khác rồi lại sơ ý làm rơi đồ vật trên tay, vừa bóng né thì lại bị quả bóng bay thẳng vào người và phải rời sân sớm nhất. Lòng Minho nặng trĩu Cốc chì đỏ không còn là vật mà cậu cậy nhờ như khi xưa nữa. Này, cậu đang lau ở đâu thế kia? Sua đang lau kính trong giờ trực nhật đã sững sờ nhìn Minh Hồ lạ lẫm vô cùng. Minh Hồ giật mình nhìn lại thì thấy manh vẽ lau của mình đang bôi lên bức tường bên cạnh thay vì lau vào cửa kính. Cậu có bị sao không? Đâu có. Minh Hồ bỗng dưng muốn khóc. Nhìn cậu không có được khỏe. Cậu vô phòng y tế nằm nghỉ nhé. Thôi. Cậu chỉ muốn rời khỏi trường thật nhanh. Thứ bảy cậu làm gì? Suwa thổi phù một hơi vào cửa kính và cất tiếng hỏi. "Ờ, chẳng làm gì cả." Ba tới vừa chế ra một món bánh pizza mới nên tổ chức buổi dùng thử góp ý, cậu chỉ cần đến ăn thử và cho biết cảm nhận là được. Cổ họng đột nhiên nghẹn lại. cậu cố khạc khạc như ho khan nhưng vẫn không kết quả gì cậu có sao không hmm uhm. hmm mark minho rơm rớm su a nhìn cậu đầy lo lắng nhưng cậu vẫn lặng thinh cho đến lúc thu dọn xong và đi về nhà đó không phải là gia đình của mình ước gì nhà mình được như thế nhưng sự thật không phải vậy thế nên không thể chấp nhận bài viết ấy cây bút chì đỏ là kẻ dối trá. Su A tốt với mình thật, mình có lỗi với bạn ấy quá. nhưng biết được sự thật, liệu Su A có mời mình như thế nữa không? lúc đó chắc buồn vui lẫn lộn. Minh Hô gấp quyển nhật ký tí mật lại và nằm phịch xuống bàn. đêm nay yên ắng là thường nên chẳng nghe thứ âm thanh nào cả. cậu tưởng tượng đến lời thầy giáo rằng sẽ chọn bài viết. Gia đình tôi là bài viết của tháng, cậu chắp tay phía dưới bàn và cầu nguyện, làm ơn xin đừng chọn nó làm bài viết của tháng. Minho cứ lặp đi lặp lại liên tục như học thần chú. 2 ngày sau, bài viết Gia đình tôi của bút chì đỏ được chọn là bài viết của tháng. Jagyu bị cú sốc lớn, cậu cứ đinh ninh rằng với hành động kỳ quặc, nét mặt thất thần của Minho thì bài làm đó không thể nào tốt được. Đơn giản là do phải làm bài một mình, không có ai giúp đỡ như ở nhà ấy mà. Thế nhưng lần này cũng lại là Minho được chọn, Jagyu không thể tin được, vậy là Minho thật sự viết văn hay như thế sao? Hay cậu ta đã luyện tập ở nhà trước như mình nhỉ? Jagyu thấy ngỡ ngàng hơn là khó chịu. Được chọn làm bài viết của tháng, Minho thật sự bất ngờ, cậu đứng ngập ngừng trước bảng thông báo rồi nhận lấy bài. Điều đáng sợ hơn cả hổ, dòng chữ người viết Shin Minho đập vào mắt cậu. Đây cũng không phải là bài mình viết. Cậu nhìn bài viết gia đình tôi, lòng trong khung mà lòng đầy bất an. Lần này, Jeongran đã vẽ Minho, bức tranh vẽ ảnh Minho mặc đồng phục bóng chày, đầu đội nón đang cầm gậy để chờ bóng, nhưng ở dưới chân Minho sao lại có đám mây như bông đang phủ dày đặc. sao John Rand lại vẽ may nhỉ? lẽ nào cậu ấy biết cả rồi? đây nghĩa là trong giấc mơ phải không? thầy quay lại nhìn John Rand cất tiếng hỏi: sao lại có may nữa? đâu phải cứ chơi bóng chày là phải chơi ở dưới đất đâu thầy? John Rand thi thoảng vẫn hay có những phát biểu kỳ lạ. thêm vào đó hành động của cậu ấy cũng lè mè và toàn làm lơ với những đứa trẻ khác. Dạ. thế trời bóng chảy ở trên trời à ai đó giễu cợt nhưng sionran vẫn thẳng nhiên ừ ai chơi song goku ạ vậy ra em vẽ minho như là song goku nghe thầy nói cả lớp bật cười minho cũng ngơ ngác cười theo rồi thầm nghĩ rằng biết đâu chừng sionran thật sự là một đứa rất thông minh sionran không giống như người thường tuy không nghe không nhìn nhưng cậu ấy biết tất cả và cậu ấy vẽ lại sự việc theo cách của riêng mình. Minh hồ như bị bắt trúng tim đen, không dám nhìn thẳng vào mặt Zion Rand. Cậu cũng hổ thẹn với cả Shaggyu. Cậu ấy tuy có đi học thêm ở trung tâm, học kèm thêm ở nhà, nhưng dẫu sao cũng tự mình làm bài. Chính vì lẽ đó mà Shaggyu thật đường đường chính chính. Chuyện xảy ra đến mức này, cậu mới thực sự thừa nhận năng lực của Shaggyu. Minh hồ lặng lẽ đỏ bừng cả mặt. Mấy hôm sau, bọn trẻ trong lớp đều đã đọc gia đình tôi, Minh Hồ ngày càng rất kiệm lời, may thay không có đứa bạn nào gần gũi để biết về gia cảnh của cậu cả. Cậu đến nhà ba cậu rồi à? Minh Hồ vừa định ngồi vào chỗ thì Dong Chio gọi giật lại, Minh Hồ chẳng muốn đối mặt với Dong Chio chút nào cả, cậu vẫn cứ ngồi yên tại chỗ, chẳng buồn quay lại. Còn chơi bóng chày khi nào nữa? Tớ có tại bao giờ đâu. Nghe Đông Chiêu soi mói Minh Hồ, Chan Su nổi cáu. Thế cứ cậu ấy chơi bóng chày là phải báo cáo với cậu à? Ăn nói cho đàng hoàng vào. Chan Su, cậu không biết thì đừng có xen vào, tớ đã hỏi kỹ mẹ tớ rồi. Gì chứ? Cụ đó không có nông trại gì hết. Mẹ cậu làm thế nào mà biết rành về nhà Minh Hồ thế hả? Không sống chung một nhà thì không thể biết được đâu. Đông Triều và Trang Su phân bua thiệt hơn khiến bọn trẻ đổ dồn chú ý. Đó là thời khắc yên ắng đến mức không nghe thấy tiếng hơi thở. Trang Su nói rành mạch cho hết thảy đều nghe thấy. Cậu là đồng minh của Ja Gu phải không? Đông Triều nổi đỏ, đứng phát dậy, hất cả ghế ngã ra đằng sau. Cậu thôi đi nhá. Ja Gu bực bội, can ngăn Đông Triều. Đông Triều ra chiều ấm ức. Đưa tay chỉ thẳng vào bài viết gia đình tôi và nói: Nó toàn là những thứ chỉ có trong mơ thôi, đồ giả tạo. Jagil không nói gì, lẳng lặng nhìn Minh Hồ, đồng chiều mắt tóe lửa và nói như búa bổ: Nó không có ba. Đồ xấu xa, dám nói cả những lời đó à? Minh Hồ ngồi yên bất động, thình thịch, thình thịch, tim đập nhanh quá. cứ thế này thì tim vỡ ra mất. cậu chợt nghĩ nếu trường hợp xấu nhất thì chắc phải lên xe cấp cứu thôi. lớp trưởng Hyon Gu đang theo dõi sự việc lên tiếng. Min Ho này cậu có chơi bóng chày với ba cậu không? giọng Hyon Gu nghe không có vẻ gì là hùa theo hay mỉm mai cả. cậu ấy chỉ đang hỏi sự thật. Min Ho nín thở một lát để trấn tĩnh. bây giờ mà lắp bắp là coi như xong. ừ. Cậu điềm tĩnh trả lời. Ừm, vậy là có đi nông trại nữa đúng không? Nó ở nhà ngoại tớ, bà sống ở quê mà. Các cậu nghe cả rồi chứ, đó là sự thật. Hyong-gu nói với theo hướng Jagi-u và Dong-chiu. Cậu đi tin lời nó à? Dong-chiu vẫn cố hỏi nhùng nhằng, vì Jagi-u không được chọn cho nên các cậu trút hết lên đầu Min-ho chứ gì, tưởng tớ không biết à? Triong cố gắng giọng phán một cách cương quyết, "Đông Triều đành thôi." Jagyu giận dỗi, đùng đùng bỏ ra ngoài, Đông Triều cũng bỏ đi theo, không quên đá mạnh vào cánh cửa. Triong Ran đứng thần người bên cạnh cánh cửa đập rầm rầm lắc lư. Minho thở phào nhẹ nhõm, cuộc đấu chấm dứt.